b ố trăm ba mươi bốn miểu sắt thiên đạo vẹn ạ cả su na no xả số gì không có gì sánh kịp lực bài xích như đầu đạn hạt nhân bạo t ạ c một dạng khuyết tảng ra cường tập phở dễ đổn không ngừng lui lại chúng tia sáng k h i ê n khẽ chấn động đứng lên nhưng không có phá nát rơi cái này một cỗ siêu cường sức đẩy ước chừng tác dụng ở hơn 10 km trong phạm vi lực phá hoại thật là có thể so với đầu đạn hạt nhân mà cường tập phở dễ đổn tức thì bị một đường đẩy bay đi ra ngoài ước chừng đẩy bay hơn mười km xa ở sức đẩy dần dần yếu bớt xuống tới sau đó to lớn đuổi mù mịt có phóng lên cao đem cường tập phở dễ đ ồ m đều bao trùm khiến người ta căn bản là không có cách chứng kiến cường tập phở dễ đ ồ m bây giờ tình trạng a cắt xù kỳ đã xảy ra rồi nhưng lại toát ra gì n ể gẳng nhưng vì cái gì dịch thần vẫn là không cho ta xuất thủ đâu chẳng lẽ còn có so với gì nệ gẳng kẻ càng nguy hiểm hơn sao ẩn giấu ở một chỗ không muốn người biết góc chính giữa xù n ã đem hết thể đều nhìn ở trong mắt năm bảy linh chiến đấu mới vừa rồi nàng nhiều lần muốn xuất thủ nhưng cuối cùng dịch thần đều âm thầm ngăn trở nàng điều này làm cho nàng vạn phần khó hiểu như vậy thế tiến công như vậy phá hư phạm vì có thể so với dịch thần bom nguyên tử như vậy một kích coi như là cường tập phở dễ đồn phòng chừng cũng vô pháp không nhìn đi ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về viễn phương nhìn về phía bị siêu thần la thiên trinh hoàn toàn trúng mục tiêu bài xích ra hơn mười km bên ngoài địa phương cường tập phở dễ đồn một kích này khiên động tâm thần của mọi người cường tập phở dễ đồn có hay không bị phá hủy dẫn động tới tất cả mọi người thần kinh cả vùng đất thăng lên b ụ i mù tùy phong nhi thể phía sau x a ẩn vu ẩn nhất thời hoan hô mà ni dạ liên quân thậm chí là vẻn cùng ạ cả s ù nạ no x ả sổ dị sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi ngay cả siêu thần la thiên trinh đều vô dụng sao thiên đạo vẻn dị nệ gẳng cụ bị siêu cường động s á t lực nhìn bay trở về không phát hiện chút tổn hao nào cường tập phờ dễ đ ổ m may mắn ta bây giờ tiến vào cụ ra mạ hình thức nếu không căn bản không có khổng lồ như vậy trả cờ dạ để duy trì chùm k i a sáng khiên phòng ngự siêu thần la thiên trinh sản xuất sinh kinh người t i ê u tan hao tổn ngồi ở trong khoang điều khiển mặt dịch thần cũng thả l ò n g một hơi hiện tại dáng vẻ của ngươi thật sự chính là tê ỉng đẹp trai mẹ tờ rủ mi ngồi ở dịch thần trong lòng cười nói trước đây sẽ không đẹp trai sao dịch thần nói rằng trước đây x o á i bất quá hiện tại càng đẹp trai hơn mẹ tờ rủ mi hơi lạc cười nói chị b à củ t ẹ n s ợ cùng siêu thần la thiên trinh đều thả ra ngoài nói như vậy vẹn lục đạo là s o n g cường tập phở dễ đổ mở ra hết thể p h á môn chúng tia sáng xuống trường pháo điện tử phục tương pháo laser đột kích pháo laser r ồ n dập nổ súng căn bản không cần cố kỵ trả cờ dạ theo không kịp dịch thần để cường tập phở dễ đổm siêu cường hỏa lực phát huy đến cực hạn một trận khung máy móc toát ra hỏa lực cường đại đến một loại mức nghe nói kinh người bị tập trung thiên đạo vẹn trong nháy mắt bị đánh thành bột mịt À cả x u ố nạ no x ả sổ gì lấy ra các loại khôi lối lập tức bị càn quét rơi như vậy khôi lỗi coi như nhiều hơn nữa ở cường tập phở dễ đổm trước mặt đều thật sự là quá mức nhỏ yếu khôi lỗi khắc t ì n h đã không còn là ốc s i n công chúa mà là biến thành dịch thần a hạt tử xem ra n g ư ờ i theo đuổi vĩnh hằng mới là nghệ thuật là sai làm thay mặt bà bà chứng kiến chật vật không dứt hạt tử nói rằng phải không h ạ cả x ú nạ no xạ sổ gì đối với lần này cũng là thờ ơ bất quá một bà chùm tia sáng mã tấu cũng là đem thân thể đóng ở trên đất lập tức đưa hắn thân thể làm hỏng rơi lưu lại một k h ỏ a hoạch tâm đưa cho làm thay mặt bà bà hắn hoạch tâm ở nơi này miễn là không phá hư cái này hoạch tâm như vậy khôi lỗi thân thể phá hư bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì miễn là tùy tiện lại đánh tạo một bộ khôi lỗi thân thể như vậy là hắn có thể trọng sinh dịch thần đối k i ể n thay mặt bà bà nói rằng ai xem cùng với chính mình tôn tử biến thành cái dạng này cho dù là cùng tôn tử gặp lại nhưng làm thay mặt bà bà vẫn là không có nửa điểm vui vẻ đệ tam hồ ca coi như các ngươi nỉ dạ liên quân số lượng khổng lồ hơn nữa thì như thế nào ta giết chết như giết chó cường tập phở dễ đổm bay trên trời cao quang chi dực triển khai như thiên thần một dạng bao quát toàn bộ chiến trường từng đạo không ngừng xoay tròn đột kích pháo laser nhắm ngay phía dưới nỉ dạ liên quân không tách ra hỏa mỗi một giây đều bắn ra hơn mười đạo trùn tia sáng mỗi một vệ sáng rơi xuống đều mang đi rất nhiều nhì dạ tính mệnh không có kim cương như ý bổng không có còn lại ba cái ảnh không có ả cát sủ kỳ hỗ trợ nhì dạ liên quân chiến lược mạnh nhất căn bản là không có cách đối với dịch thần tạo thành nửa điểm nguy hiểm coi như ủ trí hạ ít trịa liều lĩnh lần nữa thi triển ả m ạ tệ giả s đều khó bắn chúng cường tập p h ở dễ đ ồ n đừng quá đắc ý coi như là cửu v ị chặt cả cũng không phải vô hạn ngươi như vậy tiêu xài trả cờ dạ ta sẽ không tin tưởng ngươi có thể vẫn duy trì tiếp đệ tam hổ cả nói lớn tiếng nói hết t h ể gì n ụ gì kỳ kết hợp ngoại trừ đệ tứ m ị dục ở ngoài còn lại gì n ụ gì kỳ đều đi tới đệ tam hổ cả bên người bao quát kỳ n ở bệ -E、ở bên trong dịch thần cường tập phở dễ đổn phi hành năng lực quá mạnh mẽ các ngươi là nì dạ chấm trong quân đối phó hắn hy vọng thi triển siêu vi thu ngọc đi ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho các ngươi tranh thủ thời gian s ạ dù tổ bị nói rằng chết ra cả kỳ nơ bệ ẹ hiếm thấy không có ở phải nói hát nói thậm chí ngay cả lời đều không nói trực tiếp há mồm ngừng tụ vi thú ngọc còn lại gì nụ gì kỳ đều đem trả cờ dạ tập trung ở hắn trên người không muốn làm không có ý nghĩa sự tình ở dịch thần dưới sự k h ô n g chế cường tập phở dễ đổm hai bên xuất hiện hai kim sắc trả cờ dạ hình thành yêu hồ móng vuốt huyền phù ở trước người ngưng tụ ra một cái khỏa đen nhánh vi thú ngọc không chỉ như vậy tám đạo đột kích pháo laser cùng chùm tia sang súng trường từ quý pháo phục tương pháo la re cùng nhau vờn quanh ở vi thú ngọc quanh mình cùng nhau phát xạ ra ngoài tê thiên liệt địa lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống hội tụ mấy đại nhân trụ lực thả ra ngoài siêu vi thú ngọc cùng với sinh ra và chạm kịch liệt như vụ nổ hạt nhân một dạng nguy nga cự đại quang cầu trên không trung hình thành hủy diệt phong bạo đem sa mạc đều chấn động năm năm động sụt xuống hoàng sa quần g vũ hoàn toàn nhìn không thấy một điểm ánh mặt trời p h o n g xuống tới kết thúc dịch thần thì thào một tiếng t r u n g tia sáng mang theo v ị thu ngọc xuyên qua quang cầu rơi vào từng cái gì n ụ gì kỳ trên người đệ tam hổ cả không chế được bốn cái ảnh phân thân thi triển năm loại nhận thuật nhưng căn bản không đỡ được như vậy công kích thân uy một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại vài cái gì n ụ gì kỳ bên người không gian xuất hiện vặn b ẹ o đem đây hết thể lực lượng đáng sợ thôn tính đi vào chỉ bất quá cái này một khổ lực lượng mạnh mẽ quá đáng coi như là thần uy đáng sợ năng lực cũng khó mà lập tức toàn bộ cắn nuốt hết không gian vặn vẹo tốc độ cắn nuốt đại phúc độ giảm bớt không gian vặn vẹo sao đáng tiếc chỉ có một con ánh mắt ngươi làm sao có thể phát huy thần uy lớn nhất uy lực dịch thần nói rằng cầu thả cầu v ô tốt